Cái ghế phó tránh án của hắn mấy năm nay không phải ổn định cho lắm. Phó tránh án đại nhân, ngươi xác định đã gặp được người hơn 100 năm trước bản giáo phát lệnh truy nã dị giáo đồ hay sao? Tập Tây Lý Á xác nhận lại hỏi, nàng cũng nghĩ không giá tiểu tử kia cư nhiên vẫn còn sống. Thánh nữ điện hạ, ta đã từng cùng người này có một lần tiếp xúc chính diện. Đồng thời trong một lần tranh đoạt một khỏa linh vương đan ngày trước Người này cũng coi như gián tiếp cứu ta một mạng Tự nhiên ta không thể nhận lầm được Thích Lâm rất khẳng định nói Địa vương dai sao Ha ha, có ý tư Cái tên kia xác thực không đơn giản Áo phỉ khắc khẽ cười nói Hồi tưởng lại ngày trước chính mình thất thủ một lần duy nhất Dĩ nhiên lại cảm thấy có chút thú vị Áo tháp tư đô chậm rãi đứng dậy đôi con ngươi màu vàng hơi rụt lại nói ngày trước khi ta truy sát lão gia hỏa kia nơi phụ cận đã từng xuất hiện hai cố khí nguyên yếu nhược trong đó có một cố hẳn là của người mà các ngươi đang nói đến nếu không phải hắn trợ giúp lão già kia thì tuyệt đối không có khả năng trong lúc bản thân bị trọng thương vẫn còn có thể sử dụng quyền trục ma pháp truyền tống chạy trốn ta cũng đã không để tột mất thần thi thảo. Người này xuất hiện lần thứ hai các ngươi hãy chú ý cho kỹ một chút. Người này biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hẳn không phải là ngẫu nhiên, lẽ nào tu luyện có bước đột phá rồi muốn quay lại báo thù. Tạp Tây Lý Á nghi hoặc nói, hẳn là không phải vậy, ta cùng với người này tổng cộng đã gặp qua hai lần, lại không thể nào cảm giác được chút địch ý trên người hắn, sau đó tại hắc nê triều trạch hắn cũng không có đối với đạt khắc giáo. Tinh linh, hải nhân hoặc là bất luận một phương thế lực nào động thủ, thậm chí ngay cả ma vật cấp 13 cũng thông qua giao lưu đạt thành hiệp nghị, ta nghĩ người này tới hẳn là muốn tìm một thứ gì đó. Thích Lâm suy đoán nói, mặc kệ là người này có mục đích gì mà đến, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Ngày trước người này chỉ có tu vi đại sư giai đã có thể đi lại không bóng dáng tại Minh Tây Đại Lục. Hôm nay Tu Vi Đại Tiến chỉ sợ càng khó đối phó. Bản giáo ta vào 3 tháng sau, tại đấu giá đại hội đem đấu giá một số vật phẩm nên nhất định phải tăng cường nhân thủ trông giữ. Tại trước đấu giá đại hội diễn ra tuyệt không thể xuất hiện bất luận một sai lầm nào. Áo phỉ khắc cẩn thận nói. Ánh mắt áo tháp tư đô lấp lánh nói. Âm thầm chú ý đến hướng đi của người này. Người này nếu thực sự đã là một gã tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ. chỉ cần hắn không làm gì chúng ta cũng không nên hành động gì tới hắn lúc thích hợp có thể cho hắn thấy lập trường của chúng ta người này và đạt khắc giáo khó dung chỉ có thể lợi dụng đả kích đối phương nếu là người này không có tu vi địa vương giai liền xử quyết nếu có khó khăn lập tức thông chi ngay cho bản giáo chủ rõ áo phì khắc tạp tây lì á thích lâm đồng thanh nói hơn hai tháng sau Tại Thành Thiên Đô La Sát Quốc, đây cũng là tòa thành lớn nhất khu vực phía Bắc của Minh Tây Đại Lục. Từ hơn một tháng trước đã bắt đầu có nhiều tu luyện giả tụ tập bên trong thành, chỉ vì thời gian bắt đầu diễn ra đấu giá đại hội đã cận kề. Từ sau khi hải thú quật khởi, mọi phân tranh bên trong giới tu luyện đã bắt đầu dần lắng xuống. Tuy rằng không tránh được những cuộc tranh đoạt tài nguyên tu luyện và các loại bảo vật nhưng đó cũng chỉ là tại cực hạn cá thể và phạm vi các thế lực nhỏ bé. Quan trọng nhất vẫn là các đại thế lực không tiến hành tranh chấp đại quy mô, chỉ vì muốn tránh đại tổn thương nguyên khí dành cấp tiện nghi cho hải thù. Mà hai đại hải tộc là nhân ngư tộc và hải long tộc cũng bởi vì hải thù uy hiếp nên hợp tác với minh tây đại lục, dần dần trở nên thân thiết. Để càng tiện lợi, theo nhu cầu đôi bên, hai đại hải tộc và hai đại giáo hội cùng với mấy nhân vật trọng yếu trong các chủng tộc của Minh Tây Đại Lục đã quyết định tổ chức giao dịch với quy mô lớn để tạo điều kiện cho đông đảo chúng tu luyện giả có cơ hội đề cao thực lực bản thân. Chính vì lý do đó mà đại hội đấu giá ra đời, sau đó cứ mỗi 20 năm lại được cử hành một lần, mà đây là lần đầu tiên. Bất quá để tăng cao giá trị cho đại hội, cũng không phải bất cứ tu luyện giả nào cũng có thể tham gia. Thấp nhất phải có tu vi linh hồn dai sơ kỳ mới. Điều kiện này lập tức làm cho chín thành tu luyện giả cảm thấy tuyệt vọng. Đây vốn là một đấu giá hội cao cấp, người tham gia bắt buộc phải thuộc một đoàn thể, giáo hội hoặc là một quốc gia. Bằng không lập tức hủy bỏ tư cách mà bên giám sát lại do người của long tộc đảm nhiệm. Thành Thiên Đô nhiều ngày qua bắt đầu giới nghiêm, người có thể tiến vào nhất định phải có tu vi từ linh hồn dai sơ kỳ trở nên, bằng không chỉ có thể tụ tập tại ngoại vi 30 dạng Thành Thiên Đô, những nơi này đâu cũng có đấu giá hội nhưng quy mô nhỏ hơn và cũng là bổ sung cho đấu giá đại hội trung tâm bên trong thành, bên ngoài năm dạng Thành Thiên Đô. Trong một khu rừng, một gã thanh niên mặc tử bào lưng đeo cử kiếm cùng một nữ tử mặc lam vào sóng vai đứng cạnh nhau hướng về thành thiên đô tiến bước. Công tử, trên bầu trời thành thiên đô chí ít có ba đạo ma pháp trận, bên trong thành tụ tập chí ít hơn trăm vị tu luyện giả từ linh hồn giai trở lên, địa vương giai ít nhất hơn mười vị, thực sự không thể trực tiếp xông vào. Nữ tử mặc lam vào lạnh lùng nhìn lên bầu trời thành thiên đô mà mắt thường không thể phân biệt rõ từng tầng ma trận vô hình, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra bốn phía phảng phất như muốn đem tất cả mọi vật đông kết lại, chỉ có khi Lơ Đãng nhìn tới bên người thanh niên mặc tử bào thì đôi mắt đó mới. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Trương 437, Tây Hành, 8, nghe Tân Tây Á phân tích tình hình, Lâm Khiếu đừng cảm giác được thanh âm của nàng có chút dao động dị thường mới thoáng giật mình nói. Tân Tây Á, ngươi bắt đầu khẩn trương rồi, thực ra thành thị đã từng nhốt ngươi cũng không có gì đáng sợ. Thời điểm này so với ngày trước không còn giống nhau, hôm nay không nói tới ngươi đã thoát thai hoán cốt, mà cho dù là khố ban đích thân tới bắt ngươi cũng là không có biện pháp. Nếu ngươi dùng toàn lực ứng phó thì cho dù là lão già đó cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi Ngươi phải tự tin đối với chính bản thân mình Công tử, ta Tân Tây Á hổ thẹn nói không ra lời Trở ngại tâm lý vẫn ăn sâu trong trí óc nàng Được rồi, ngươi cũng đừng ái náy nữa Ta cũng không trách cứ ngươi Nếu như là thực sự không đột phá được phòng tuyến tâm lý kia Thì cứ ở phía sau ta đi Lâm khiếu Đường ôn nhu nói, tân Tây Á vốn ăn nói vụng về, đến lúc này lại càng không biết nói gì cho phải, chỉ là trong lòng ấm áp vô cùng, cảm động khó nói nên lời. Ba đạo ma pháp trận cũng không có gì đặc biệt, muốn cường ngạnh đột phá không khó khăn, chỉ bất quá làm như vậy mà không muốn kinh động đến hơn 10 vị địa vương giai tu luyện giả chỉ sợ không có khả năng, chúng ta có thể đi vào từ đâu đây. Lâm khiếu đường cũng không giống như Tây Tây Á âm thầm quan sát thành thiên đô, mà ngay từ đầu hắn đã nhìn chăm chú vào vài tên lữ nhân ngay bên dưới tường thành cao vút kia. Nơi đây không phải là bốn cửa chính của thành thiên đô, liếc mắt nhìn qua đều là tường thành cao vút. Bất quá phía trước tường thành chừng 50 trượng lại có một ngọn núi đá thật lớn, núi đá cao tầm trăm trượng, bên dưới được đục thành một vài động khẩu. Bất quá huyệt động không sâu, đi vào hơn 10 trượng là đã đến tận cùng. Bên ngoài cửa cao chừng hơn trượng có bốn gã thủ vệ canh giữ, tu vi mỗi người không kém, đều là đại sư giai hậu kỳ. Trong bốn gã thủ vệ này có một gã bỉ mông, một vị pháp sư, một ải nhân và một vị đại kiếm sư. Thỉnh thoảng lại có một hai gã tu luyện giả từ nơi này tiến vào bên trong. Cánh cửa này tự hồ là nơi khuyết chống của ba đạo ma pháp trận. Phía sau xác nhận có một thông đạo từ nơi này tiến vào sẽ không sợ kích động ma pháp trận, thế nhưng đầu tiên vẫn phải vượt qua bốn gã thủ vễ kia. Lúc này có bốn gã lữ nhân muốn từ nơi này tiến vào thành thiên đô nhưng bị chặn lại bên trong huyệt động. Bốn lữ nhân bao gồm hai nam hai nữ, trên người đều khoác loại áo choàng tránh bão cát, nên không thể nhìn trang phục phán đoán chức nghiệp của bọn họ, chỉ có thể thấy được bộ dáng phong trần vô cùng mỏi mệt. Hai nam phân biệt là một vị thanh niên và một lão già, hai nữ một tóc xanh, một tóc hồng phẳng phất như ánh mặt trời. Bốn người do nữ tử tóc hồng dẫn đầu, trong đó hai người có tu vi linh hồn dai sơ kỳ. Phân biệt là nam tử trẻ tuổi và nữ tử tóc hồng, lão đầu và nữ tử tóc xanh có tu vi đại sư giai hậu kỳ. Vị kiếm sư đại ca này không thể ưu ái một chút sao, mấy người chúng ta là quý tộc thụy Ma Quốc rất muốn tham gia đấu giá hội lần này. Chúng ta vào thành tuyệt không gây nên chút phiền phức nào đâu, nữ tử tóc hồng thỉnh cầu nói. Đại kiếm sư không chút biểu tình nói, ngươi và hắn có thể đi vào, lão đầu và nữ tử tóc xanh kia thì không thể, đây chính là quy định của cấp trên, nên chúng ta cũng không có biện pháp. Tổng thể lực lượng của bốn gã thủ vệ cũng không bằng bốn vị lữ nhân, thế nhưng khí thế lại cường ngạnh vô cùng, đừng nói là hai gã tu luyện giả linh hồn giai sơ kỳ. Cho dù có là hai gã địa vương giai bọn họ cũng không e ngại, bởi vì ngày hôm nay là ngày hai đại hải tộc, hai đại giáo hội và mấy đại chủng tộc tại đấu giá hội diễn ra đều phái một vị địa vương giai luân phiên nhau chấn thủ, mà long tộc lại còn cử một vị địa vương long kỳ trấn thủ nơi đây. Lúc này thành thiên đô có thể nói là thiên hạ vô địch, coi như là hải thú có đột kích cũng phải chọn đường vòng mà đi, cho dù ngươi có thực lực cường đại đến mấy đi nữa. Hơn nữa trong lúc đấu giá hội đang diễn ra, tự nhiên thành thiên đô trở thành một chú điểm. Các cao thủ tụ tập nơi đây thực sự nhiều lắm, chỉ sở toàn bộ cao thủ thượng tầng đại lục đều có mặt. Thấy bốn gã thủ vệ có thái độ rất cường ngạnh, nữ tử tóc hồng xoay người đưa ra một ánh mắt. Ba gã lữ nhân còn lại đều khẽ gật đầu. Nữ tử tóc xanh cười tiến lên nói. Các vị đại ca trấn thủ thực cực khổ, nơi này có một chút đặc sản hoa quả thủy ma quốc chúng ta, các đại gia xin giải khát. Bốn gã thủ vệ nhìn túi hoa quả được đưa tới trước mặt rồi nhìn nhau, tên đại kiếm sư ngầm đồng ý tiếp nhận vào tay, vừa mới nắm được cánh tay liền trầm xuống, hiển nhiên trọng lượng có chút không thích hợp, mở ra vừa nhìn vào bên trong, bốn người nhất thời kinh ngạc, cư nhiên lại là một túi đựng đầy nguyên thạch. hơn nữa lại là cực phẩm hải nguyên thạch. Đây chính là dạng nguyên thạch nằm xen giữa nguyên thạch sơ cấp và nguyên thạch trung cấp. Nguyên thạch sơ cấp và nguyên thạch trung cấp định giá 1, 1000, nguyên thạch sơ cấp và hải nguyên thạch định giá 1, 1.2, mà cực phẩm hải nguyên thạch so sánh có giá trị 1, 100. Túi cực phẩm hải nguyên thạch này chỉ ít cũng có tới 30-40 khỏa, tương đương 3-4000 nguyên thạch sơ cấp. Mà cái này chỉ là tính toán so với giá cả thông thường Thực tế đánh giá như vậy cũng chỉ là đồ giỡn mà thôi Nhưng nguyên thạch trung cấp có thể đổi được hơn 1.000 nguyên thạch sơ cấp Thế nhưng nguyên thạch trung cấp có hàm chứa lượng khí nguyên tinh thuần và độ dung hợp mà nguyên thạch sơ cấp không thể bằng được Bởi vậy mà không ai nguyện ý hoán đổi thành nguyên thạch sơ cấp Bốn gã thủ vệ mấy ngày này cũng gặp phải không ít tu luyện giả cấp thấp muốn vào mà, đi cửa sau Thế nhưng không xuất mạnh tay như bốn người này. Trên thực tế, ba ngày trước bốn gã môn vệ muốn nhắm mắt bỏ qua cho hai người nhưng phải nghĩ đến ngay sau bọn họ là mông tạp hội trưởng đạt khắc giáo. Bốn gã môn vệ cho dù là có gan lớn bằng trời cũng không dám chọc giận tới vị đại sát tinh đó, nhưng mà hai vị trước mắt này phóng tay không phải nhỏ. Bất quá ngày hôm nay lại không giống như vậy, phía sau cửa tử hồ không xuất hiện cố khí nguyên bá đạo nào. Hẳn là đến lượt một vị địa vương giai tính tình tương đối ôn hòa nào đó. Bẩm báo một chút rồi đem số hải nguyên thạch này nộp lên phân nửa cũng có thể cho qua. Huống hồ bốn người này đều là quý tộc Thụy Ma Quốc. Mà quốc gia này vài thập niên gần đây phát triển cũng không tệ. Bối cảnh cực kỳ đơn giản, như vậy tuyệt đối vô hại. Để cho bọn họ đi vào hẳn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bốn gã môn vệ dùng ánh mắt trao đổi thương nghị một chút rồi gã đại kiếm sư mới hướng tới bốn nữ nhân nói: "Bốn vị chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng, nếu như tiền bối bên trong đồng ý, các ngươi liền có thể tiến vào." Bốn nữ nhân thấy có cơ hội, khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Gã đại kiếm sư xoay người đi vào cửa. Bên trong cửa lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt không hề rõ ràng, mà cánh cửa vừa mới mở ra đã lập tức khép kín lại nên bốn lữ nhân không thấy được rõ được. Phía bên sau cửa là một thông đạo dài khoảng chừng hơn 60 trượng đi thông vào bên trong thành thiên đô. Bên đầu kia của thông đạo do hai vị địa vương giai chấn thủ, kỳ thực đây cũng chỉ làm cho có vì thành thiên đô thời điểm này tuyệt đối không ai dám đến gây chuyện, bằng không chẳng phải ngại mình sống quá lâu sao. Bất quá để biểu thị thái độ một chút nên là tu luyện giả thượng vị vẫn thể hiện một chút hành động. Lúc này tạp Tây Lý Á đang buồn chán ngồi bên trong một gian phòng rộng rãi bên đầu thông đạo ngóng từng chút thời gian trôi qua. Ngày hôm nay, nàng đại diện cho Lai đặc giáo phụ trách chấn thủ nơi đây. Thời gian đã trôi đi quá nửa ngày, chỉ cần tiếp qua nửa ngày nữa là có thể được tự do rồi. Này, tát la ra ngươi mỗi ngày ở chỗ này đều không có chút chuyện gì làm sao. Tạp Tây lì Á nhìn liếc mắt sang nữ nhân vẫn đang tĩnh tọa tại gian phòng bên cạnh luôn bảo trì nghiêm túc hỏi. Từ sánh sớm tới đây Tạp Tây lì Á đã quan sát vị nữ nhân này thực không có nhiều hứng thù. Người này được xưng tụng là cường giả mạnh nhất trong hát ám long Kỵ sĩ. Đúng là một nữ nhân không dễ châm chọc vào. Hơn 100 năm trước mọi người đều cho rằng nàng là một nam nhân. Sau này không biết vì sao nàng lại bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài. Trực tiếp lấy chân diện thực xuất thế, lúc đó đã tạo nên một cuộc oanh động không hề nhỏ. Đôi mắt và mái tóc màu xanh nhà, tát la ra toát lên vẻ tuyệt sắc. Đến cả tạp Tây Lì Á sau khi quan sát cũng phải thừa nhận sự thực này. Đương nhiên nàng không cho rằng đối phương hấp dẫn hơn so với mình nhưng cũng là tương đương nhau. Bất quá cả hai không phải thuộc cùng một loại hình. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 438 Tây Hành 9 Tát la ra mở cặp mắt mỹ lệ Không hề biểu lộ tâm tình Chỉ nhàn nhạt nhìn tạp Tây Lì Á nói Cũng là tu luyện Ở chỗ này còn có thể nhận được Một chút thù lao Cớ sao lại không làm Buồn chán lại càng không thể nói đến Tát la ra Ngươi thật đúng là một nữ nhân không chút thú vị Ngoại trừ tu luyện ra Còn có rất nhiều chuyện đáng để chú ý Bằng không đột phá bình cảnh Tăng dài tuổi thọ cũng để làm gì. Tựa như đấu giá đại hội đã sắp bắt đầu. Bản thánh nữ thầm nghĩ có thể mua hoặc hoán đổi một vài thứ tốt chẳng hạn. Thật không có tâm tình tu luyện. Tạp Tây Lì Á Ung Dung nói. Thánh nữ Điện Hà có giáo hội làm chỗ rửa phía sau tự nhiên không cần giống như ta vậy. Tát La Gia đặc biệt có thâm ý nói. Vậy ngươi có thể tiến vào giáo hội. đặt khắc giáo bên kia hẳn là sẽ rất hoan nghênh ngươi đến. Hà tất chỉ vì một quốc gia mà bỏ lỡ đi tiền đồ Bằng không đến gia nhập giáo hội chúng ta cũng có thể được Ta giúp ngươi nói một chút Đại nhân áo tháp tư đô hẳn là sẽ đồng ý Ngươi và ta cũng có một chút giao tình Mà một địa vương giai long kỵ sĩ đi đến đâu cũng luôn phong quang Tạp Tây lỉ á tùy ý cây thường thương trong tay thưởng thức nói Tắc la ra bỗng nhiên rơi vào hồi ức trầm mặc một hồi nói Tòa kỵ của ta không muốn ta cũng không có biện pháp. Phí Đức, Lộ Tư đã từng đáp ứng một người, vì người đó cống hiến 100 năm, thế nhưng người kia sau khi định ước lại hoàn toàn biến mất. Đầu óc long tộc từ trước đến nay đều có chút vấn đề, không được người đó cho phép sẽ không tiếp nhận bất luận mệnh lệnh nào khác. Vẻ mặt tạp Tây lì Á kỳ quái nói, "A, nguyên lai phía sau còn có cố sự như vậy, Chỉ là không biết vị cao nhân nào lại có thể làm cho hắc ám cự long phí đức lộ tư coi trọng đến như vậy. Dĩ nhiên có thể vì hắn mà buông tha giáo hội. Tát la ra nở một nụ cười rất hiếm khi gặp nói. Thánh nữ điện hà không phải gần đây vẫn đang tìm người này sao? Là hắn. Tạp tây lì á vô thức ngồi bật dậy nhưng rất nhanh đã ngồi trở xuống. Tự cười nhẹ nói. Nghĩ không ra người này ngày trước lưu lại dấu chân không ít. Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo linh nguyên khí tức cực kỳ yếu ớt trượt lóe nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều cùng mang theo một tia nghi hoặc. Khí nguyên cảm này rất yếu ớt, hầu như là không thể cảm ứng được, thế nhưng trong đó ẩn chứa một loại cảm nhận chỉ có địa vương dai mới có. Chẳng lẽ là một lão gia hòa nào tới? Tạp Tây Lì Á kỳ quái lẩm bẩm nói. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa bên trong thông đạo ngầm bị mở ra, Một gã địa kiếm sư cẩn thận đi tới, vừa thấy nhị nữ liền cung kính thi lễ. Tạp Tây Lì Á nhìn qua một chút cũng không để ý nhiều lắm. Ngươi không ở bên ngoài cửa trông giữ lại chạy tới nơi đây làm cái gì? Tạp Tây Lì Á không chút biểu cảm nói, rồi lại mơ hồ cảm giác được chuyện này cùng với khí nguyên thần bí vừa lóe qua có chút liên quan. Tôn kính Thánh Nữ Điện Hạ, tôn kính Tát La Gia Đại Nhân, bên ngoài có bốn quý tộc Thụy Ma Quốc. Có hai người phù hợp với điều kiện tiến vào, hai người khác thì không. Bất quá bọn họ nguyện ý ra giá thật lớn muốn qua cửa, đây chính là bọn họ hiếu kính tới nhị vị. Gã đại kiếm sư không dám quanh co nhiều lời trực tiếp đem nửa túi cực phẩm hải nguyên thạch đưa tới. Tạp Tây Lì Á tiếp nhận hai chiếc túi rồi nhìn liếc qua, tiện tay nhận lấy một túi. Tát La Gia nhận phần còn lại nói, không còn người nào khác chứ. Gã đại kiếm sư kinh sợ nói, không có, chỉ có bốn người bọn họ, nhị nữ nhất thời cảnh giác. Nếu như các nàng nguyện ý nhắm mắt bỏ qua chuyện này thì cũng không ai có thể nói gì. Thế nhưng một cỗ khí nguyên thần bí vô cùng quỷ dị vừa mới lóe qua rất có thể sẽ làm cho tình hình thêm nhiều loạn. Tạp tay lì á và tát la ra đồng thời đứng lên làm cho tên đại kiếm sư nhất thời sợ đến ngây người. Lập tức hối hận chính mình nhất thời nổi lòng tham, đang muốn lấy hai túi hải nguyên thạch còn lại ra nhưng nhị nữ đã hướng về phía thông đạo bên ngoài bước tới, hắn chỉ có thể bước theo. Ba gã thủ vệ khác cũng rất lo lắng trong lòng, khi thấy Tạp Tây lì Á và Tát La ra cùng nhau đi ra. Ba người ngay cả cái chết cũng đã nghĩ đến, trong lòng thầm mắng chính mình bởi lòng tham mà mờ mắt, đúng là gặp rắc rối lớn rồi. bốn nữ nhân thụy ma quốc cũng kinh hãi không ngớt không biết hai vị nữ cự đầu này đồng thời xuất hiện là phúc hay là họa đây theo nhị nữ đi ra còn có gã đại kiếm sư trong lòng lúc này mắng thầm bốn tên nữ nhân thụy ma quốc kia đây không phải chính là bị bọn họ làm hại hay sao lá gan các ngươi cũng thật lớn dám nhận số nguyên thạch lớn như vậy đôi mắt màu lam của tạp tây Lì á trượt lé nhìn thẳng bốn gã thủ vệ giống như nhìn bốn xác chết Thánh nữ điện hạ bớt giận, mấy người tiểu nhân chỉ là nhất thời nổi lòng tham mà thôi. Gã đại kiếm sư, đông, một tiếng rồi quỳ trên mặt đất lập tức cầu xin nói. Lại càng đem số cực phẩm hải nguyên thạch còn giấu đưa hết ra. Ghê tởm hơn chính là mấy người các ngươi còn muốn mua chuộc luôn cả ta và tát la ra đại nhân. Ta thấy hẳn là các ngươi thấy sống lâu quá không nhịn được nữa rồi. Tạp Tây Lý Á vừa nói. Khí nguyên trên người tuôn trào mạnh mẽ, mái tóc mượt dài màu vàng không gió mà tung bay. Ba gã thủ vệ còn lại nhìn thấy tình huống không ổn đều quỳ xuống. Trong mắt bọn họ tu vi địa vương dai giống như thần linh, ngay cả một điểm phản kháng trong lòng cũng không có. Cho dù là bỉ mông cử thú lúc này cũng hiện rõ vẻ mặt hoảng loạn. Trong hai con mắt thật lớn đã hiện nên nỗi sợ hãi thật sâu, hai người trước mặt này. đặc biệt là thánh nữ lai đặc giáo thực sự hỉ nộ vô thường. Bốn nữ nhân thụy ma quốc càng bị dò không nhẹ, nữ tử tóc hồng cố lấy dũng khí nói, thánh nữ điện hạ, bối cảnh cũng như thân phận của chúng ta không có bất luận vấn đề gì, bốn người chúng ta cùng đều là quý tộc thụy ma quốc. Đôi mắt trừng lên của tạp Tây Lý Á vừa chuyển, một cổ áp lực vô hình hầu như đẩy nữ tử tóc hồng đi, phân nửa lời nói bị bức lui trở lại. Ta đang nói chuyện các ngươi có thể xen vào sao? Nếu quy củ đã định ra rồi, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Năm ngày trước đến cả đồ tôn của lão đầu ốc chát kia cũng không qua được. Mấy người các ngươi chỉ là đám quý tộc thì tính cái dám gì? Tin hay không ngay ngày mai cái tiểu quốc kia lập tức triệt để biến mất? Tạp Tây lì Á không biết vì sao tức giận không thể vãn hồi. Bất quá ánh mắt của nàng lúc này đã rời đi nhìn đến một địa phương khác. Tát La Gia và Tạp Tây Lị Á đều cùng không chú ý đến mấy tên thủ vệ và đám người tự nhận là quý tộc đang vô cùng khủng hoảng này. Vẫn một mực tìm kiếm cố khí nguyên thần bí quái dị vừa mới lóe lên kia. Tạp Tây Lị Á mở chừng hai mắt ra nhưng vẫn như cũ không tìm ra kẻ nào nên có chút tức giận. Bàn tay nhấc lên một cái. Không cần niệm pháp quyết đã ngưng tụ một viên thánh quang cầu. Không biết sẽ nhắm vào ai. Thánh nữ điện hạ tha mạng. Tiểu nhân không dám làm như vậy nữa. Bốn gã thủ vệ đều đồng thanh cầu xin. Bốn gã quý tộc Thụy Ma quốc hiển nhiên không ngờ tới Tạp Tây Lý Á lại hạ sát thủ, nhất thời khủng hoảng vô cùng. Nữ tử tóc hồng làm một nỗ lực cuối cùng nói: "Thánh nữ điện hạ, thỉnh hãy nghe ta nói. Tạp Tây Lý Á đâu có thèm nghe tới, chỉ thầm nghĩ phát tiết một chút." Ù một tiếng, Quả cầu trong tay đã bắn về phía nữ tử tóc hồng làm cho nàng ta ngoại trừ mở to mắt kinh khủng nhìn thì không còn biết làm gì khác. ầm, một đảo kim quang trong nháy mắt bay tới ngăn chặn quang cầu lại. Hai cổ lực lượng va chạm dung hòa phần lớn, nhưng là sóng khí trùng kích bắn ra vẫn có uy lực vô cùng lớn, làm cho bốn gã thủ vệ và bốn tên quý tộc ngã ngừa, trông có vẻ rất chật vật. Nữ tử tóc hồng đối với chuyện chính mình có thể thoát qua kiếp nạn quả thực không thể hiểu nổi Chỉ là trong lòng run sợ không thôi Mới vừa rồi nàng đã gặp qua tử thần một lần Nếu đã tới hà tất cứ phải giấu đầu lộ đuôi Tạp Tây lì Á lạnh lùng nói Bốn gã thủ vệ và bốn tên quý tộc không biết vì sao Tạp Tây lì Á đột nhiên nói như vậy Tát la ra cũng mở miệng nói Hiện thân đi thôi Các hạ cho rằng còn có thể tiếp tục ẩn núp hay sao? Trong một huyệt động cách đó hơn 10 trượng bỗng nhiên kim quang lóe lên, tiếp theo đó là một cố khí nguyên khó có thể tưởng tượng ập tới. Một gã thanh niên mặc tử lưng đeo cử kiếm không biết xuất hiện khi nào, không phải lâm khiếu đường nhà mình thì là ai đây? Ngay sau đó, một nữ tử mặc lam vào cũng từ bên trong huyệt động bước ra ngoài. Tạp Tây Lý Á và Tát La Gia còn chưa thấy rõ tướng mạo đã mạnh mẽ hít một ngụm lương khí, trong đầu nhị nữ điều đồng thời xuất hiện bốn chữ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com chương 439 Tây Hành 10, khiếp sợ, hoàn toàn khiếp sợ, dung nhan kiều diễm của Tạp Tây Lý Á lúc này ngưng trọng lại. Cái gã ngày trước chỉ là một kẻ tầm thường mà hiện nay đã có tu vi cùng cấp bậc với chính mình, điều này làm cho đầu óc của nàng hoàn toàn biến thành một khối trống rỗng. Nguyên bản phỏng chừng người này nhiều lắm chỉ có tu vi địa vương dai sơ kỳ, thậm chí còn không tới, nhưng mà sự đánh giá đó không chỉ là sai, hơn nữa còn cực kỳ sai. Tạp Tây lì Á mấy ngày hôm nay còn đang suy nghĩ... Nếu mình gặp được người này nhất định phải giáo huấn một phen, cho dù áp tháo tư đô đại nhân ra lệnh, nếu đối phương đã là địa vương giai tu luyện già sẽ không phát sinh xung đột. Bất quá đùa giỡn một chút vẫn có thể được. Tạp Tây Lý Á vừa nghĩ đến năm đó gặp gỡ người này, hai hàm răng không khỏi hận cắn một cái. Nhưng mà giờ khắc này, Tạp Tây Lý Á bỗng nhiên phát hiện ý nghĩ của chính mình buồn cười đến cỡ nào. Người ta không tìm đến chính mình giải hận đã phải cảm tạ trời đất rất nhiều rồi. Thế nhưng, một người như thế nào chỉ trong một đoạn thời gian rất ngắn, tại sao lại có thể đạt đến được cảnh giới không thể tưởng tượng được như thế này? Tạp Tây lì Á đúng là không thể nghĩ ra nổi. Tạp Tây Lý Á không biết, khi chính mình dành thời gian để chơi đùa vui vẻ thì người ta ngập đầu trong tu luyện. Khi chính mình xuất hành hoàn thành nhiệm vụ của giáo hội người ta vẫn chỉ tu luyện. Khi hải thú tập kích đại lục khởi xướng chiến tranh người ta vẫn như cũ chìm trong tu luyện. Hơn nữa những kinh lịch trải qua lại hoàn toàn khác nhau. Mạo hiểm tính mạng, tinh thần không lùi bước và ý chí quyết tâm. Đương nhiên phải có phần cơ duyên. Giác ngộ gặp mạnh phải chạy. Thành tựu chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lưu lại núi xanh, còn lo gì thiếu củi đun. Tát la ra cũng lộ vẻ khiếp sợ, nhưng so với tạp Tây Lì Á hiển nhiên là khác nhau. Nàng cảm thấy rất ngoài dự liệu và cả một chút ý mừng rỡ. Đây tự cũng như là đối với một vị bằng hữu đã thất tán nhiều năm lần thứ hai gặp nhau vậy. Trên thực tế, Lâm Khiếu Đừng vẫn thu liễm toàn bộ khí nguyên như cũ. Thế nhưng Tát la ra và tạp Tây Lì Á đều là tu luyện giả địa vương giai, khoảng cánh lại gần đến như vậy. Tuy là không thể dò xét đối phương sâu cạn thế nào nhưng kết quả không cần nói cũng biết. Tạp Tây Lý Á tất nhiên là địa vương giai sơ kỳ đỉnh phong, mà Tát La Gia đã là địa vương giai trung kỳ, nguyên thức cường đại của nhị nữ hiển nhiên không bình thường. Đương nhiên, nếu lâm khiếu đừng không phát tán khí nguyên, nhị nữ nhất định không có khả năng nhận thấy được, lúc tên đại kiếm sư đẩy cửa tiến vào. Chỉ là trong nháy mắt cảm ứng được một người thần bí cố ý thả khí nguyên ra, bằng không một người còn có thể ẩn giấu được cả đại tu sư địa vương giai hậu kỳ, cho dù là địa vương giai trung kỳ cũng không thể nào phát hiện được. Lúc này lâm khiếu đừng tàn mát ra khí nguyên chỉ trong vòng huyệt động mà thôi, bên ngoài bất luận là ai cũng không thể cảm giác được. Trước lúc lâm khiếu đừng tàn mắt ra khí nguyên hiển nhiên đã phát hiện ra khí nguyên của tạp Tây Lý Á và Tát La Gia. Đối với hai vị lão bằng hữu này, Lâm Khiếu đừng không ngại gặp mặt một chút, huống hồ lần này chính mình đến đây còn có mục đích nên không muốn có bất kỳ xung đột gì với các nàng. Bốn gã thủ vệ chật vật ngồi dưới mặt đất, vẻ mặt thấp thỏm không biết vị cao thủ thần bí ẩn lúc này đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ là Phúc hay là họa mà bốn gã quý tộc thụy Ma Quốc lại lộ thần sắc dị thường. Trong lúc nhất thời toàn bộ không khí rất yên tĩnh, có vài phần quỷ dị. Đừng lâm... Hoan nghênh ngươi trở lại Tát la ra là người thứ nhất đánh vỡ sự yên tĩnh cười nói Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng khác thường Vừa nghĩ đến ngày trước thân thể chính mình Trước mắt người ta không một mảnh vải che thân Trong lòng có chút hoảng loạn Tát la ra tiểu thư Đã lâu không gặp Lâm khiếu đường thản nhiên cười nói Lần này tới là vì đại hội đấu giá hay sao Tát la ra rất tự nhiên hỏi Cũng có thể xem là vậy Lâm khiếu đừng vừa nói vừa bước tới lối vào bỗng nhiên quay người lại nói, không biết lâm Mộ có phù hợp điều kiện tiến vào hay không? Đương nhiên, Tát la ra cực kỳ nhanh gọn đáp lời, lập tức xoay người như muốn dẫn đường. Khi lâm khiếu đừng đi qua bên người tạp Tây lì Á, thân thể nàng ta hơi có chút run lên, cuối cùng cũng không mở miệng, khi đối mặt với một vị tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ. Đúng là mọi cảm giác về ưu việt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tạp Tây Lý Á hiển nhiên bị xem nhẹ bỏ qua, mà nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình và người này không hề có chút giao tình, tuy là có quen biết nhưng tựa hồ trên phương diện đôi bên đối lập, chỉ ít ngày trước là như vậy. Nếu như thực lực đối phương không cao thâm, chỉ sợ Tạp Tây lì Á đã lập tức động thủ, cho dù không có ý định giết chết cũng phải giáo huấn một chút. Thế nhưng hiện tại, Tạp Tây lì Á lại chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, cảm giác này tựa hồ như vô lực vậy. Tạp Tây lì Á cũng có một chút ý niệm chủ động, dù sao có một chút giao tình với một vị địa vương giai hậu kỳ đại tu sư, cảm giác đó cũng có thể coi như một chút thành công đi. Thế nhưng lòng tự trọng cường liệt kia lại không cho đôi môi nàng được phép mở, huống chi ngày trước xung đột thật lớn, ngày hôm nay không phải dễ dàng có thể tiếp thu được. Điều này cũng bắt nguồn từ tính cách cao cao tại thượng càng làm cho Tạp Tây lì Á mong muốn đối phương chủ động mở miệng kêu gọi chính mình trước. Nhưng bất quá cũng chỉ là ý niệm của riêng nàng mà thôi, cho dù thoáng gặp qua nhưng thanh niên mặc tử bào kia cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Cảm giác bị xem thường đúng thực là khó chịu đối với một người tâm cao khí ngạo như Tạp Tấp lì Á. Nàng vốn là thánh nữ lai đặc giáo có khi nào bị người khác coi thường như vậy. nhưng đối với một vị tu luyện giả địa vương giai trung kỳ cho dù là thánh nữ một trong hai đại giáo hội của minh tây đại lục như nàng cũng không có cái gan công nhiên khiêu khích khi người kia dùng vẻ mặt lạnh nhạt đi qua bên người mình tạp tây lì á đã đem lửa giận bên trong đều chuyển rời đến bốn tên quý tộc Thủy ma quốc cũng đều bởi vì bọn họ xuất hiện mới đem đến cục diện biến hóa như vậy nếu không phải bọn họ hối lộ đám thủ vệ thì chính mình đã không đi ra À mà nhắc tới bốn tên thủ vệ, hẳn là cũng nên chết. Vô luận lấy lý do cho cơn giận này có bao nhiêu vô lý và cưỡng ép nhưng tạp Tây Lý Á đã quyết định rồi. Đôi mắt đẹp bắn hàn quang ra bốn phía, lạnh lùng nhìn quét qua bốn gã thủ vệ và bốn tên quý tộc kia. Ba động khí nguyên bốn phía bắt đầu trở nên kịch liệt, nhưng lúc tạp Tây Lý Á chuẩn bị hạ sát thủ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm nhẹ nhàng. tạp tây lì á tiểu thư mấy người này đều là bằng hữu của tại hạ không biết là có thể dàn xếp một chút cho bọn họ qua cửa vào thành hay không thiên đường và địa ngục kỳ thực chỉ cách nhau một bước từ lạnh lùng vì bị bỏ qua đến khi được coi trọng chỉ trong trước mắt hiện tại mới nhớ tới bản thánh nữ có phải là đã muộn không tính tình tiểu thư của tạp tây lì á đúng là hết thuốc chữa bất quá khí nguyên trên người đã dần hạ xuống tỏ bộ dáng giải quyết việc công nói mấy người này đã phạm phải cấm quy dựa theo quy định phải xử quyết bốn gã thủ vệ vừa nghe lời này nhất thời choáng váng lập tức bắt đầu cầu xin vẻ mặt bốn gã quý tộc cũng vô cùng khiếp sợ khủng hoảng bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện trước mắt tạp tây lì á khuôn mặt này so với nhiều năm trước không có bao nhiêu biến hóa chỉ có thêm vài phần thành thục và lịch lãm sau bao biến cố đau thương Ngày trước lai like đặc giáo đã từng có một thời gian đặc biệt dán đầy hình khuôn mặt này tại khắp nơi thuộc địa phận quản giáo. Tuy rằng khuôn mặt này đối với tạp Tây Lý Á cũng không hề xa lại nhưng chưa có lần nào lại đối diện gần như vậy. Chủ nhân của khuôn mặt kia đứng tại vị trí cách tạp Tây Lý Á không đến 10 tấc. Hắn đang một tay vuốt cằm, vừa mỉm cười tựa hồ đang nghĩ đến một cái gì đó. Đôi con ngươi đen tuyền trong suốt cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tạp Tây Lý Á. Trong lúc nhất thời tạp Tây Lỉ Á có chút hoảng loạn, đôi mắt đẹp mở trừng thật lớn phòng bị, dường như cảm giác chính mình đang bị xâm phạm vậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tạp Tây Lỉ Á không biết làm sao lắp bắp nói. Thế nào, nhìn thấy lão bằng hữu đến ngay cả trà cũng không cho một ngụm sao, không khỏi quá nhỏ nhặt. Chủ nhân của khuôn mặt kia bỗng nhiên tùy tiện nói, thậm chí một tay còn kéo nàng đi. Tạp Tây Lý Á ngạc nhiên không kịp phản Ứng, mà bốn gã thủ vệ quả thực không thể tin được những chuyện trước mắt đều là sự thực. Thánh nữ vốn cao cao tại thượng dĩ nhiên có người có thể đẩy đẩy kéo kéo đối với nàng tùy ý. Chính mình không nhìn nhầm đấy chứ. Vừa mới tiến vào bên trong, Tạp Tây Lý Á đã đẩy cánh tay lâm khiếu đường vẫn đang kéo cánh tay chính mình rồi dừng lại nói. Bốn quý tộc thụy ma quốc kia thật sự là bằng hữu của ngươi. Tạp Tây Lý Á tiểu thư, ngày trước không phải ngươi đã gặp qua bọn họ sao? Như thế nào, đã quên rồi. Lâm Khiếu đừng nhắc nhở nói. Tuy nói ký ức tu luyện giả đích thực siêu cường, nhưng thân là thánh nữ. Tạp Tây Lý Á hàng năm gặp qua chỉ nói riêng tín đồ không tới trăm vạn cũng có tới mười vạn. Hơn nữa thời gian trôi qua nhiều năm, nếu không phải có ấn tượng đặc biệt sâu đậm. Thật đúng là dễ quên mất, tạp Tây Lì Á cũng lười nghĩ ngửi, xoay người lại liếc mắt nhàn nhạt nhìn nói, các ngươi vào đi, nghe được lời này, hưng phấn nhất không phải là đám quý tộc mà ngược lại là bốn gã thủ vệ, đây chẳng phải là lệnh đặc xá đó sao, bốn người đều thở ra một hơi thật dài, cũng mặc kệ sau này vị thánh nữ uy nghiêm kia có truy cứu lại hay không, cứ biết rằng lúc này vẫn giữ được lại mạng nhỏ cái đã. Bốn người nữ tử tóc hồng lập tức đi vào trong thông đạo, lúc này bốn người đã có thể xác định được thanh niên mặc tử bào kia là ai. Ra khỏi thông đạo là đã tiến vào bên trong Thiên Đô Thành, Tạp Tây lì Á còn cần chấn thủ nửa ngày mới có thể được tự do, nhưng cũng chỉ là ngồi uống nước nói chuyện phiếm mà thôi. Lâm Khiếu Đừng và Nhị Nữ nói chuyện khách sáo vài câu rồi tiến vào Thiên Đô Thành, hẹn ngày đấu giá đại hội lại tái kiến. Lâm khiếu đừng vừa rời khỏi cửa thông đạo được một đoạn, phía sau truyền đến một tiếng hỏi không hề xác định. Lâm tiền bối, thực là ngươi sao? Câu hỏi này chính là do nữ tử tóc hồng dẫn đầu bốn quý tộc vừa phát ra. Lúc này trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui mừng khi cửu biệt tương phùng. Ti cây, xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại, hẳn là không già. Lâm khiếu đừng cười cười nói. bốn gã quý tộc đồng thời quỳ xuống bốn người này tại thụy ma quốc trốn chết may mắn gặp được lâm khiếu đừng vừa lúc xuất quan bởi vây mới kết giao chính là viu na đức tạp tư lộ hy và lão ba mã lâm khiếu đừng cũng bởi vì viu na tiết lộ tin tức nên quyết định tiến vào ma pháp cấm địa tuy rằng thiếu chút nữa là bị hãm lại trong đó nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm rời khỏi Đa tạ tiền bối ngày trước đã ban tặng Linh Vương Đan, Tu Vi bốn người chúng ta đều là do tiền bối ban tặng. Thủy Ma Quốc có thể trở thành một trong Đông Nam Thập Đại Công Quốc cũng đều là do ngày trước tiền bối ban tặng. na cảm kích nói. Lâm Khiếu đường xua tay. Bốn người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa nâng thân thể trên mặt đất đứng lên. Chúng ta chỉ là làm một bút giao dịch mà thôi. Các ngươi không cần phải quá quan tâm. Hôm nay mang bọn ngươi đến đây chỉ là nhìn lại chút giao tình ngày đó. Nếu không muốn bị người khác quản chế hãy tu luyện cho tốt. Lúc này nên từ biệt thôi. Tiền bối xin chờ một chút. Vilna thấy Lâm Khiếu đừng xoay người liền vội la lên. Lâm Khiếu đừng cao mày, không muốn dừng lại. Vilna cả gan xông lên trước nói. Tiền bối, vãn bối cả gan muốn cùng tiền bối giao dịch một lần nữa. Tân Tây Á thấy Lâm Khiếu Đường sắp không còn bình tĩnh, đang muốn động thủ thì bị ngăn cản lại. Biểu tình của Lâm Khiếu Đường lúc này có chút không quá vui vẻ. Giao dịch, nếu ngươi không có thể đưa ra lợi ích đủ cho ta động lòng thì hãy nhanh tránh ra. na cẩn thận nhìn bốn phía một chút nói. Tiền bối, ở đây không tiện nói. Có thể đổi một địa điểm khác hay không? Lần này Lâm Khiếu Đường đến đây cũng không muốn đa sự. Thầm nghĩ nhanh chóng tìm được mảnh toái phiến kia rồi trở lại kỳ đông, thấy nữ nhân này có vẻ lề mề, đang muốn cử tuyệt thì nguyên thức nghe được tiếng kỳ áo truyền âm. Tiểu tử, trên người mấy người này có cất giấu thứ tốt, lão phu cảm thấy có chút hứng thú trước tiên hãy nghe oan nữ này nói một câu, không biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiền bối, hơn hai tháng nay vãn bối đã lục tung cả ngoại vi thiên đô thành cũng không tìm được tung tích mảnh toái phiến kia. Bởi vậy có thể thấy được nếu tiền bối cảm ứng phạm vi không lầm thì mảnh toái phiến này chỉ có thể ở bên trong thiên đô thành, mà phòng. Ốc trong thiên đô thành chằng chịt, nhân khẩu có tới trăm vạn, các loại mật thất sợ là không ít, hơn nửa cao thủ tụ tập vô cùng đông đảo, muốn tìm được thực sự không hề dễ dàng, đã không còn nhiều thời gian hà cớ sao muốn tốn thêm vào các chuyện khác làm chi. Lâm khiếu đừng chăm chú nói. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương 440 tây hành 11 bên trong một gian phòng bình dân khi Biu Na lần lượt lấy ra mấy vật phẩm thì nhãn thần lâm khiếu đừng cũng lấp lánh quang mang kỳ áo đúng thật là lão gia hỏa vạn năm mũi quả nhiên rất thính nhạy a ba kiện vật phẩm này được bảo vệ bên trong một phong pháp trận mà ngay cả nguyên thức khổng lồ của lâm khiếu đừng cũng không thể cảm ứng được. Hai khỏa trùng tử, hạt giống, màu vàng, một khối thuẫn bài vừa dày lại vừa nặng, còn có một khối đầu khô lâu tinh thể màu lam trong suốt. Ngoại trừ hai khỏa trùng tử màu vàng, hai kiện vật phẩm còn lại lâm khiếu đừng đều nhận ra. Tấm thuẫn bài có tên gọi cụ thể là gì hắn không biết nhưng thuẫn bài này được chế tạo bởi các nguyên quáng cấp cao trộn lại nên lực phòng ngự chỉ sợ là không gì có thể phá vỡ. Bên trong rất có thể chứa hàm lượng bí huyền kim không nhỏ. Tinh thể màu lam trong suốt lại càng không phải nói. Cửu thiên nguyên tinh, một loại tài liệu luyện bảo đỉnh cấp có xuất xứ từ thượng giới. Kỳ áo thiếu chút nữa đã từ trong cử kiếm bay ra. Cái này thực sự là quá hy hữu đi. Cho dù lão già này sống tới mấy vạn năm bốn là một lão quái vật trong ngành luyện khí cũng phải coi cái này là thiên đại bảo vật mà ca thán không ngớt Tiểu tử, chỉ cần các loại pháp bảo của ngươi có thể có một chút cửu thiên nguyên tinh thì cho dù là phàm vật cũng biến thành thượng phẩm. Tử kim thương của ngươi thậm chí có thể đạt tới pháp bảo thánh cấp. Nếu có một ngày ngươi có thể phi thăng những pháp bảo này có thể hấp thu một lượng lớn công kích của không gian lực và cửu thiên nguyên lôi. Kỳ áo đối với phát hiện lần này của mình vô cùng đắc ý nói. Na từ lúc lấy ra ba kiện vật phẩm vẫn luôn khẩn trương theo dõi sắc mặt lâm khiếu đường. Mấy thứ này chính mình cũng chỉ biết đại khái là vô cùng chân quý. Đây chính là vật mà một vị lão tổ tông hơn 10 đời trước đây của hoàng tộc Thủy Ma Quốc lưu lại. Vẫn được niêm phong cẩn thận đặt tại một tòa mật thất ngầm rồi dần dần bị hoàng tộc quên đi. Trải qua thời gian... Thủy ma quốc từ từ suy nhược, hoàng tộc không xuất hiện nhân tài, thẳng đến khi Vilna đột phá linh hồn dai tu vi, lão tổ tông mới hiển linh tự động xuất hiện, nói cho nàng vị trí mật thất trọng địa và phương pháp tiến nhập. Ba loại vật phẩm này tuy rằng đều có ghi chú đơn giản, nhưng dù sao tu vi và lịch lãm của Vilna còn nông cạn nên cũng không thể biết sử dụng như thế nào, nhiều lần tìm hiểu qua các sách cổ cũng không có một chút kết quả. Vừa lúc đấu giá hội diễn ra, Nam muốn đem mấy thứ này hoán đổi một vài thứ mà với chính mình có giá trị thực tế. Thế nhưng thứ này rốt cuộc là có giá trị như thế nào, lấy ra có gặp phải nguy hiểm hay không, Nam cũng đắn đo không chính xác được. Lúc này lại ngoài ý muốn gặp được Lâm Khiếu Đường, đối với Nam mà nói quả thực là như được Thượng Thiên Ban Thưởng Nhân Duyên. Hơn nửa tu vi của vị lâm tiền bối này ngày hôm nay đã cao thâm hơn không chỉ một tầng, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên so với những tu luyện giả thượng vị khác, Vilna đối với vị lâm tiền bối đã từng trợ giúp chính mình coi như tuyệt đối tin tưởng.